các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tôi cũng mất bình tĩnh rồi tôi lấp bắp tôi hỏi lại xin cán bộ nói lại cho tôi rõ là chuyện gì đã xảy ra cán bộ đó mới nói nhân viên nhà chị người là tên có tên là brazil đã té chết ngay chỗ sàn nước nhỏ nhà chị hàng xóm là té lầu đó ở đây tôi xin kể lại cho rõ chỗ căn nhà tôi đó là một nhà lầu bốn tầng ở bên phải Bên phải của nhà nhìn từ trước vào là một cái căn nhà hàng xóm cao 2 tầng. Phía trái nhà là một căn nhà trệt cổ xưa có rào trước, lối đi bên hông và khoảng hẻm phía sau bọc hậu nhà tôi ở. Chị chủ nhà này tận dụng nơi này làm cái sàn nước nhỏ. Còn căn nhà tôi ở lúc nào cửa ra sân thượng cũng khóa kính và tôi là người cất giữ tất cả các chìa khóa cửa nhà. Vậy thì... Nếu Brazil muốn té xuống sàn nước nhà chị hàng xóm, hắn buộc lòng phải leo lên sân thượng mới có tẻ té được. Rồi cuối sân thượng sẽ cách với bờ rào phía sau của trường học hay chung cư gì đó khoảng 1 mét hơn. Mà Brazil muốn té xuống đó, buộc phải trèo lên sân thượng, bước ra sau và hụt chân té xuống. Đây là tiên đoán và cũng là kết luận của mọi người. Mà hỡi ơi, tôi là người nắm giữ chìa khóa. Lúc xác minh sự việc, rõ ràng cán bộ phường còn thấy cửa sân thượng tôi đang khóa những hai ổ khóa. Sau đó, họ mang Brazil lên phòng pháp y kiểm tra và làm các thủ tục cần thiết. Và kết luận cuối cùng vẫn là tử vong do té từ trên cao xuống. Sau đó thì chúng tôi cũng tổ chức cho Brazil một cái đám tang đàng hoàng theo đúng phong tục người Khờ Me ở xứ trà Vinh. Và chúng tôi cũng phụ mẹ Brazil một số số vốn để bà xây chuồng heo như lời Brazil bất chợt khứa với bà trước đó. Ngồi kể lại câu chuyện này, trong lòng tôi vẫn còn rất quan mang, đầy dấu chấm hỏi. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nếu nói Brazil bị hại, tôi khẳng định là không. Vì Brazil trước ở quê Trà Vinh là một cậu bé lang thang sống cùng hàng xóm. Sau đó lên Sài Gòn phụ việc cho người khác trước khi về phụ bán ở cửa hàng tôi. Trong công việc, Brazil sốc giác và không nề hà, thỉnh thoảng còn thích hát nghiêu ngao. Thành thử ai cũng quý mến hết. Tôi còn nghe kể lại, hồi nhỏ Brazil thường hay nằm dưới gầm xe đò mà ngủ. Dù nhà cha mẹ gần đó, nhưng mà kỳ lạ lắm. Sao bao nhiêu lần nằm ngủ dưới gầm xe đò? Vậy mà xe đỏ xuất bến, Brazil chẳng hề hấn gì. Do cha của Brazil hay đánh con. Có lần còn đánh bằng dây xích và trói Brazil vào gốc cây, nên Brazil ít về nhà. Dù vậy, Brazil lại rất thương và hay nhắc đến mẹ của mình. Năm đó, sau khi trở về nghỉ Tết âm lịch, quấn quýt cùng gia đình, lúc trở lên thành phố làm, Brazil có nói với mẹ, lần sau về con sẽ xây cho mẹ một cái chuồng nuôi heo. Lời hứa chưa thực hiện thì Brazil đã ra đi rồi. Thật là đáng thương tâm quá. Câu chuyện kể đến đây là hết. Quý vị và các bạn vừa nghe qua chuyện bên lề lần thứ 1432 viết kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 472. Qua cái câu chuyện với đề tài là Brazil Ẩn Hiện của Shell Shell. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Chúc quý vị và các bạn luôn có những giấc ngủ thật ngon khi nghe chuyện bên lề của Việt Thảo. Và luôn luôn có một đời sống vui tươi, hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn qua những chuyện bên lề kế tiếp. Thank you and I love you.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 tôi muốn quý vị hãy dành cái đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện